ánh hàng hoa phần 3 sau ngày vui đêm đao khuya bên ngọn đèn hoa kỳ sáng lù mù lung lay liền ngồi chờ minh chốc chốc nàng lại cầm cái đồng hồ bỏ túi của văn cho mượn ghé gần đèn xem giờ nàng lấy làm lo lắng sốt ruột vì lần này là lần đầu chồng nàng đi chơi khuya như thế gần 12 giờ mà vẫn chưa thấy về Gà gáy nửa đêm gian trong xóm càng làm cho tư tưởng liên thêm rối loạn. Nàng lầm bẩm, Quái, hay xảy ra sự gì chăng? Chứ ăn bữa tiệc thì làm gì lại đến 5-6 giờ đồng hồ? Rồi nàng sinh lòng nghi hoặc. Tuổi thanh niên là tuổi chơi bời, họ dễ đam mê tiểu sắc lắm. Mình quê mùa cũ kỹ thế này thì giữ sao cho được lòng yêu của họ. Đến ra đường đi với mình, họ còn lấy làm ngượng nữa là... Liên đem lòng oán trách Văn đã rủ dê chồng nàng. Biết đâu Văn không thác ra câu chuyện đạt tiệc mừng để lôi minh đi hát sướng. Chỉ nghĩ đến cô đầu là Liên dùng mình gây sợ. Nàng thử nghe nói biết bao gia đình tan nát vì cô đầu. Biết bao người sinh ra nghiện ngập bê tha vì cô đầu. Liên chẳng trông thấy nhà cô đầu bao giờ. Xong nàng tưởng tượng ra một cảnh lộng lẫy, nguy nga, đầy những vàng, những bạc, những gấm vóc những chàng thiếu nữ diễm lệ lẳng lơ mà trời sinh ra chỉ để cướp trái tim của những người thật thà hiền hậu như chồng nàng. Đưa mắt nhìn qua mấy gian nhà trống trải, trơ trọi, chiếc giường tre buông màn nâu cũ kỹ và cái bàn mọt nát, liền càng tin sự phỏng đoán của nàng là đúng lắm. Đừng ở nơi chật hẹp, tồi tàn thế này với người vợ quê mùa cục phịch mà bỗng làm quen ngay với những bậc tiên nga ở trong chốn lầu son gác tía thì làm gì họ không mê không vội bạc. trong các xóm gần xa cả vẫn thi nhau gáy. mỗi khi tới giờ này thì bao giờ nàng cũng dục chồng đi ngủ để hôm sau dậy sớm kịp giờ học. một lát sau muôn vật lại chìm vào trong bầu không khí yên lặng hoàn toàn. bỗng trong khoảng giữa đêm khuya con cú đậu trên nóc nhà kêu tiếng đều đều như gõ nhịp một bài âm nhạc huyền diệu của lũ yêu tinh nhảy múa. liền dùng mình ghê sợ tưởng tới những ma quỷ hiện hồn, áy náy kinh hãi, nàng mở cửa ra sân lấy viên gạch ném liều lên cây hoàng lan rồi vỗ tay xua đuổi. có tiếng xùa xòa trong đám lá rộng, kế tiếp tiếng đập cánh nặng nề, liền thở dài, thấy đỡ băn khoăn, hình như luồng gió mát ban đêm đã dập tắt ngọn lửa đơm ngùn ngụt cháy ở trong lòng nàng. sắp sửa bước vào trong nhà, bỗng liên thoáng trông thấy một vạch ánh sáng chiếu lên cây hoàng lan và nghe tiếng gót giày nện mạnh ở gần cổng. Rồi có tiếng cần kíp, "Chị Minh, chị Minh." Nàng nghe rõ tiếng van, vội vàng ra mở cổng. Một cảnh tượng bi đát khiến nàng giật mình lùi lại và kêu rú lên. "Trời ơi!" Văn và một người nữa, sốc hai cánh tay một người thứ ba bị thương nặng mà liên đoán là chồng mình. Chị cầm lấy cái đèn bấm này chiếu đường để chúng tôi khiêng anh vào giường. Liên du lập cập, đỡ lấy cái đèn bấm soi qua vào mặt ba người. Mình rũ rượi, đầu cúi xuống ngực như sắp chết. Hoảng hồn, Liên vừa miếu máu vừa hỏi Sao thế các anh? Nhà tôi làm sao thế? Hãy đưa anh vào trong nhà đã. Khi đã đặt mình nằm lên giường đâu đấy, phần kể cho Liên nghe những sự vừa xảy ra. Xin chị tha lỗi cho chỉ tại tôi ép anh uống quá chén. Khi ăn cơm, Anh chỉ uống có một cốc rượu vang, tôi nghĩ cũng chẳng say gì, nên cơm xong tôi lại cố mời sơ một cốc sâm banh nữa. Hốn nạn, thì tôi đã nói với anh rằng nhà tôi không biết uống rượu mà. Thì tưởng uống vài cốc đã thấm vào đâu, mấy khi được gặp anh em hội họp đông đủ vui mừng. Lúc tan tiệc, tôi thấy mặt anh Minh đỏ gai, tôi đã cố giữ anh ở lại ngủ với tôi, mai hãy về sớm. Nhưng anh nhất định không nghe, nói sợ chị ở nhà mong đợi, vì lúc ban trưa không dặn chị rằng không ngủ ở nhà nên cảm động nước mắt chảy ướt hai bên má cốn nạn nói thế nào cũng không nghe chúng tôi phải gọi xe cho anh về bỗng đánh bình một tiếng ngoài vệ đường chúng tôi vội chạy ra thì anh đã nằm sóng sụt mặt đập vào càng xe chúng tôi súng xít nâng anh dậy thấy hai mí mắt anh sưng húp lên chúng tôi liền lấy nước nóng đắp vào chỗ đau rồi đưa anh về đấy Vì anh nhất định bắt chúng tôi đưa về liền nghe chuyện sợ hãi run cả người Thở không ra hơi Do khổ Thảo nào mà ban nãy có con cú Báo cho tôi biết tin buồn Mình đã hơi tỉnh Nghe thấy vợ nói phải phỉ cười bảo bạn Các anh coi đấy Nhà tôi mê tín đến thế văn cũng cười bảo bạn Thôi ngủ đi Thế nào còn thấy nhức mắt nữa không Vẫn còn đau mà nóng lắm Được, để tôi chữa, tức khắc khỏi Văn bảo Liên lấy ấm đun nước sôi mà thôi Hai người xuống bếp nhóm lửa Còn người bạn kia cáo từ xin về Đêm hôm khuya khoắt Văn muốn tránh sự hiểm nghi Bảo Liên Chị cứ lên nhà với anh Để mình tôi đây cũng được rồi liền cười đáp Anh biết chất bếp ra làm sao Được, cứ mặc tôi Nhưng còn củi đóm Anh biết tôi cắt chỗ nào Liền cầm đèn bấm của Văn soi vào góc bếp bảo bạn Đây, cùi đây Được rồi, bây giờ thì mời chị lên nhà trông non cho anh Liền theo lời, lên ngồi bên giường chồng Mình sẽ hỏi Sao mình không đun nước, lại làm phiền anh Văn như thế? Liền ghé gần lại đáp Anh Văn bảo em lên đây với mình Thế nào, mình có đỡ đau không? Cũng hơi đỡ thôi, mắt vẫn nhức lắm Liền lo lắng hỏi Không biết có việc gì không mình nhỉ? Mình yên lặng không trả lời. Chừng như chàng cũng nghĩ tới sự trầm trọng của bệnh mình. Không thấy mình đáp nên càng sợ hãi, nhưng nàng cũng cố gợi vui an ủi chồng. Chả can gì mình ạ, lát nữa đắp nước nóng, sẽ bớt ngay. Rồi mai em đi mời ông lang ba, thời chỉ uống vài chén thuốc là khỏi. Lúc đó Van lên hỏi mượn cái đèn Hoa Kỳ xuống nhóm bếp thì ra trong lúc lún cuống liền quên chưa thắp cây đèn lớn khi ánh sáng cây đèn bút măng đã chiếu rọi khắp ba gian nhà liền hỏi chồng mình có trói mắt không mình sẽ trả lời không mình ạ anh trông thấy gì đâu liền kinh hoàng trời ơi chết trượt thế kia à? vội vã nàng chạy xuống bếp mếu má bảo Vân anh và nơi nguy mất bệnh nhà tôi nặng lắm Văn vừa chất bếp vừa đáp lại Chị cứ yên tâm, chẳng sao đâu Nhưng mà Nhà tôi không trông thấy gì hết anh ạ Văn cười Chị rõ lẩn thận Anh ấy vừa say rượu, hơi men bốc lên Vừa bị thương ở mí mắt Thì còn trông thấy gì Tôi đã xem kỹ rồi, không chạm đến con người liền vui mừng Thật thế hả anh Lại trả thật Nhưng chị lên nhà cho anh đỡ suốt ruột Nên đứng thử người ra rồi thở dài nói Hốn nạn, rượu vào làm gì để khổ anh thế này? Cái đó là lỗi tại tôi vì tôi cứ ép anh ấy uống. Nếu có xảy ra sự gì thì tôi hối hận, khổ sở bằng một trăm chị kia. Liên nghe văn nói thế thì lại lo sợ. Nhưng liệu có xảy ra sự gì không anh? Không thể xảy ra sự gì được, chỉ cứ tin ở tôi mà lên nhà cho. Mấy lời chấn tính của bạn vẫn không làm yên lòng được Liên. Thấy hai mắt trồng đỏ rực và sưng húp lên bằng ngón chân cái. Nàng kinh hoàng ra ghế ngồi bưng mặt khóc dưng rức Mình nghe tiếng vợ nức nở, hỏi vợ Sao mình lại khóc thế, làm phiền lòng anh lắm? liền lao nước mắt không trả lời, ngồi ngẫm nghĩ. Bỗng nàng lại khóc, khóc rền dĩ, rồi nàng bảo chồng Hay vì cái điểm gỡ hôm nọ chăng? Mình cố làm bộ vui vẻ, cười bảo vợ. Mình chỉ tin nhảm, Hết điểm nọ đến điểm kia Liên như không để ý tới lời của chồng tiếp luôn Bữa nọ Mình có nhớ không Anh văn phản nàn ở làng đầy hoa này mà mù Thì thực đáng tiếc Thế mà không biết em ngu độn Khốn nạn đến đâu mà em lại bảo Mù cũng không khổ Cũng có thể sung sướng được Vì tuy không nhìn thấy sắc đẹp của hoa Nhưng vẫn ngửi thấy mùi hương thơm Mình cười Vì thế nên hôm nay anh bị mù phải không em Liên giận trách chồng Ô hai, mình chỉ nói gỡ mãi Mình vẫn thích trêu vợ Nói gỡ mà thành sự thực được chăng Không thành được Nhưng em ghê sợ lắm Hai người lại yên lặng Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng Liên thì vì lúc đó tâm trí Nhiễm đầy những sự buồn sầu đau đớn Nên lại càng nhớ đến cái chết của mẹ Đưa mắt vào giường Nàng tưởng tượng trông thấy cái xác gầy còm Của bà lão Vội vàng, nàng đưa hai bàn tay lên che mặt Như cố xua đuổi cái cảnh tự dùng mình sờn gai ấy đi Còn mình thì chẳng nghĩ đến cuộc đời tương lai của chàng Cuộc đời tương lai ấy buổi trưa hôm nay Chàng thấy đẹp đẽ phẳng lặng Chàng sẽ cùng người vợ yêu Sống một đời dịu dàng, êm ả Không ham muốn Nhưng không bị loay hoay vật chất về cách sinh nhai Cuộc tương lai ấy sẽ thành ảo mộng chăng Không, chẳng bao giờ lại thế Mình ơi Cái gì thế mình? Anh đỡ đau, anh trông thấy mình rồi. Liên vui mừng. Thế à, vậy mình không... Không, anh không mù đâu, em đừng sợ. Thực ra, mình dương mắt nhìn chung quanh tuy sự cố sức ấy làm cho chẳng đau đớn. Thế bây giờ em đang làm gì? Mình hết sức bình tĩnh, cố mở mắt nghiêng đầu chăm chăm nhìn vợ. Mình đương ngồi ghế, lấy vạt áo lau nước mắt liền hớn hở chạy thẳng xuống bếp khoe với Văn. "Anh Văn ơi, nhà tôi không mù đâu." Văn quay lại trao đôi mày. "Ai bảo chị rằng anh ấy mù, chỉ dại dột, chỉ mai lái ấy khỏi như thường." "Thật không anh? Anh đừng nói dối tôi nhé. Kia, nước đã sôi rồi." Văn lờ đờ hoài luống cuống chẳng biết làm thế nào mà bắc được siêu nước ở bếp ra vì chẳng chỉ quen dùng những ấm đồng có quai mà thôi. Liền cười, "Thôi Anh để đấy cho tôi. Nàng liền lấy dơm lót tay ấm, bắc ra đặt trên dế, rồi đem lên nhà. Suốt đêm, Văn và Liên săn sóc bên giường Minh không ai chợp mắt. Mai đến lúc cả trong xóm thi nhau gáy sáng, hai người mới biết trời sắp dạng đông. Minh vì mệt quá vừa tiếp đi. Liên toàn nói nhưng Văn giơ tay ra hiệu bảo im để cho Minh yên giấc. Nửa giờ sau, ánh sáng mặt trời chiếu qua khay cửa. Thòng thả văn đứng dậy, thì thầm cáo từ vợ bạn ra về, hẹn lát nữa sẽ mang thuốc lại. liền đưa bạn ra đến cổng còn nhắc lại câu hỏi. Anh tính, có việc gì không? Không việc gì hết, chị cứ tin ở tôi. Luôn hai hôm, mình không ra đến ngoài, vì hai mí mắt chàng tuy bớt sưng, nhưng hãy tia ánh sáng mặt trời lọt vào con người lại làm cho hai hàng lệ chảy ra ràn ruộng và nhức bút tận óc. Mình có cái cảm giác như bị những ngọn thương như mũi tên sắt xiên vào mắt suốt sang tận phía sau gáy. Bởi vậy, mình dẫu vẫn khỏe mạnh mà luôn hai hôm nằm liệt giường, trong phòng cửa kín mít như một người mắc bệnh trầm trọng vậy. Trong khi ấy, liền tạm nghỉ việc bán hoa, lúc nào cũng trầu trực bên chồng để chăm non, săn sóc. Ông lang Ba mà nàng mời đến chữa cho Minh vẫn cam ban với nàng rằng chỉ dăm hôm là bệnh Minh khỏi hẳn, Xong những lời úy lạo, chấn tĩnh của thầy chẳng thể làm yên được lòng bối rối, lo sợ của Liên. Còn Văn thì không những chàng chẳng tin gì lời của thầy lang mà chàng còn lấy làm ái ngại khi chàng đứng ngắm thầy đắp lên mắt bạn những miếng tiết lá rành rành vò ra để đông lại. Chàng chỉ chờ cho thầy bước chân ra ngoài ngưỡng cửa là ném những miếng thuốc mánh qué ấy xuống cầm giường rồi lấy thuốc tây và bông ra rửa thực sạch vì sự dùng thuốc ta và thuốc tây mà Liên và Văn bao lần giận nhau. Văn tức tối gắt gỏng vì nỗi Liên chẳng hiểu gì với cách vệ sinh, bạ thứ lá quái gì cũng để thầy lang đắp lên cho mình. Chàng giảng về vi trùng cho Liên nghe thì nàng chỉ cười vì nàng không thể tin rằng trong những lá rành rành mà lại có vi trùng. Và có lẽ nào những con vi trùng bé nhỏ đến nỗi, mắt tình tường của nàng không nhìn rõ được. Và lại, nàng nghe ông lang ba rèm pha thuốc tây và nàng gây sợ mỗi lần đến thăm bệnh nhân, ông ta lại cặn kẽ dặn nàng: chớ dùng thuốc tây vì ông nói nóng lắm chỉ hợp với người tây có máu hàn và ở xứ lạnh, chứ không thể dùng cho người an nam có máu nhiệt và xứ nóng được. Liên tuy không hiểu thế nào là hàn là nhiệt, song vẫn lấy làm tin phục lời thầy lắm. Sáng ngày thứ ba thì bệnh bắt đầu thuyên giảm, rồi hôm sau mắt mình hình như khỏi hẳn, tuy trông ra ánh sáng vẫn còn hơi chói. Văn và Liên vui mừng khôn xiết kể, nhưng người vui mừng nhất lại là ông ba. Ông đặt cao cái kính gọng đồng lên tận chán, đưa tay vuốt bộ dâu bạc lơ thơ, cất giọng tự đắc bảo Liên: "Đấy, chị coi, tôi nói năm hôm khỏi là y như rằng năm hôm khỏi. Nếu không nghe lời tôi, bà đi dùng thuốc tây thì mù rồi còn đâu." Văn nghe thầy nói chỉ mỉm cười, vì chẳng chắc mình khỏi là không phải nhờ ở thuốc của thầy Lang. Sáng hôm nay, mình đã dục vợ lại đi gánh hoa đi bán. Ngồi một mình trong phòng, chàng lấy làm bất xứt buồn bã. Cố gượng, chàng lấy sách ra đọc, nhưng chỉ đọc được vài dòng, chàng đã thấy hoa cả mắt và những chữ đen như nhảy lộn rộn trên trang giấy trắng. Gập sách lại, mình đeo kính dâm, cái kính mà Văn mua biếu chàng hôm trước, rồi thông thả ra vườn dạo chơi cho được khuây khỏa. Nhìn qua đôi mắt kính màu cho, các vật như nhuộm một sắc xám, như bị bao bọc trong làn sương mù ảm đạm, những hoa leo đỏ tươi, mình châu như mớ hoa giả khô héo làm bằng giấy tím. Màu trắng mát của những hoa huệ rung rinh trên cuống cao và mềm đã trở nên hung hung cứng nhắc, ủ rũ dưới ánh vàng úa của mặt trời buổi sáng. Những hoa hồng quê sắc thắm thì biến thành dạng hoa đen mọc lẻ rẻ trên mặt đất chỉ xám. Mình thốt đưa tay lên, bỏ cái kính dâm ra, Ánh sáng trong treo của buổi sáng mùa hè như rội xuống vườn hoa tươi tốt, rực rỡ và mắt minh như lần đầu được ngắm một cảnh tưng bừng sáng rùa. Bỗng chàng thấy chóng mặt, các màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng bay lộn nhảy múa ở trước mặt chàng hòa hợp, trộn lẫn nhau. Rồi minh thấy nhà cửa, vườn cây, cho trí trời đất đều quay tít thật mau. Chàng kêu rú lên một tiếng suýt ngã. Mày vỡ được thân cây hoàng lan, chàng ôm gì lấy cúi xuống thở hồng hộc, rơi rạc cả chân tay. Ông hoảng sợ hãi, vứt cuốc, chạy lại đỡ chàng rồi nhặt kính rơi dưới đất, đeo vào mắt cho chàng và đưa chàng vào giường nằm nghỉ. Bỗng nhìn lên đỉnh màn, mình thấy hiện ra một cái vòng đen dần to mãi ra. Cái vòng đen ấy có lúc lại vụt biến thành hai. Sợ hãi, mình ngồi nhùm dậy, đưa tay lên dụi mắt, vì chàng tưởng như có sự bán chàng lấy con ngươi, khiến chàng không trông rõ được. Nhưng mắt chàng vẫn giáo hoảnh Mà cái khoảng đen tròn ở trước mắt sừng sững Như đến ám ảnh chàng Lúc rộng loang ra Lúc thu nhỏ lại Lúc quay tít Lúc đứng yên phong phắc Cuốn quýt Mình nhắm nghiền mắt lại Để thoáng cái vòng hắc ám Nó đến như định bao bọc lấy chàng Nhốt chàng vào trong ngục tối Tức thì cái vết đen biến đi ngay Và chàng thấy dịu dịu dễ chịu Đói tưởng tượng tới tấm lòng âu yếng thành thực của vợ Và bạn đã tận tâm Kiệt lực vì chàng trong mấy hôm Mình mơ màng tưởng như hai người thân yêu đứng gần đó, ngắm chàng mà mỉm cười. Mình mở tròng mắt ra thì ảnh hai người lại biến ra hai cái khoảng tròn đen sừng sững nguyên chỗ cũ. Chàng sợ hãi, người như bị ma ám. Chăm chắm nhìn kỹ, chàng thấy hiện ra hai cái vòng đen ấy, cặp mắt đỏ ngầu và cái mồm rộng hoác. Chàng kêu rú lên, vội vàng lại nhắm mắt lại. Mình ơi, em đã về. Nghe tiếng vợ, mình thấy đỡ sợ, đỡ khổ chàng thông thả mở mắt đăm đăm nhìn rồi hỏi mình đứng ở đâu liền cười mình khéo vợ lắm em đứng ngay trước mắt mà mình còn hỏi ớ mờ ở... không anh có ướm ở đâu anh không trông thấy mình thực có lẽ tại mình đứng vào trong các vòng đen của anh liền cho là chồng nói bông cười khách khách cái vòng đen ấy mình vẽ từ bao giờ vậy không trả lời minh nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra phía trước mặt Rồi tôi cười bảo vợ, anh nhìn thấy mình rồi. Liên ngắm chồng và vẫn cười rạng rỡ. Mình biến thành loài gà đấy à? Mình ngơ ngác không hiểu thì Liên nói tiếp. Chồng mình nghiêng nghiêng đầu hệt con gà mái nhìn hạt thóc rơi. Nhưng vẫn thấy chồng yên lặng, nét mặt nghiêm nghị, liền im bặt. Rồi có vẻ lo lắng, nàng xe sẽ hỏi. Mình làm sao vậy? Lạ lắm mình ạ, mắt anh thì không đau đớn một tí nào nữa. Mà anh nhìn cứ thấy có cái gì vương vướng Đó là tại mình mới khỏi Vài hôm nữa thì lại được như thường Không việc gì đâu mình ạ Nghe vợ nói cũng có lý Mình đỡ lo Mình cho anh mượn cái gương Liên ra tưởng lấy đưa chồng cái gương hình chữ nhật Tay mình của quảng như tay thầy bói Khiến Liên vừa kinh hoàng Vừa bật cười Mình trông vào gương bảo vợ Anh không trông thấy hình anh trong gương mình ạ tại tối quá đấy chứ gì liên bèn mở rộng cánh cửa ánh sáng ở ngoài như chạy ùa vào trong gian buồn tối mình ạ anh vẫn không nhìn thấy hình ảnh anh cái gương anh cũng không thấy mà anh biết anh cầm nó ở trong tay liên lo lắng khổ sở không tìm được lời chấn tĩnh mình lại nói thế mà mình đứng bên cạnh anh thì anh thấy rõ lắm vì anh không ở trong cái vòng đen bây giờ chỉ có một cái thôi mình ạ một cái gì kia mình một cái vòng đen, có lúc những hai cái. liền nghe chồng nói kinh hãi, mình vẫn hí hoay cầm lệch cái gương sang một bên. à, anh trông thấy hình anh rồi. liền nghe chồng reo cũng phải vì cười. mình làm như bắt được vật gì, mình ngẫm nghĩ bảo liên, mình tính có sao không nhỉ? liền cố an ủi chồng, việc quái gì, sao biết không việc gì? như thế là thường, ai mới khỏi đau mắt cũng vậy. Rồi liền bịa ra một câu chuyện để yên lòng Minh. Ngày xưa khi em còn bé Một lần em bị đau mắt mất 2 tháng Lúc khỏi em cũng thấy như anh Mình mừng rỡ, Thật à? Lại trả thật nữa Thế thoạt đầu em có thấy ánh sáng nhảy múa quay tít không? Liên chẳng ngần ngừ một chút nào Phải đấy Em thấy ánh sáng quay tít như trông trống Rồi thì mình thấy cái vòng đen tròn Phải không? Liên nói rộng quả quyết Chính thế Rồi thì hai cái Rồi có lúc lại một cái Có khi mọi vật lại biến thành hai Chẳng hạn có lúc anh chồng mình hóa hai người Mà anh sợ không dám nói cho mình biết đấy Phải thế không Liền tươi cười Phải đấy mình ạ Thế rồi chỉ năm sáu hôm là em khỏi hẳn Thế thì may quá Bây giờ thì mình đi ăn cơm Vì em đói lắm kia, ông Hạt đã bưng mâm cơm lên kia rồi Trong khi ăn cơm Thấy Minh cứ phải nghiêng đầu mới gắp được thức ăn, liền lấy làm ái ngại bảo chồng. Thôi, để em gắp giúp. Minh cười bảo vợ. Anh lại nhớ tới khi còn nhỏ, anh ngồi ăn cơm với mẹ, mẹ cũng gắp thức ăn cho anh như thế. Cả ba người cùng cười rộ. Ăn xong, liền dục Minh đi nghỉ. Bầu không khí yên lặng buổi trưa ở nơi thôn xã, không ai ngờ đương bao bọc những sự dạo dực của tâm hồn. PTC Now!